Chào mừng các bạn đến với tập thứ 53 của bộ truyện trinh thám linh dị viên lão quái kỳ án. Trong tập trước, truyền thuyết núi ăn người gắn liền với hàng loạt vụ tự sát chỉ trong vòng 6 tháng. Động vật hoang dã nơi đây cũng lũ lượt tự sát tập thể. Nguyên nhân là vì đâu? Mời các bạn cùng nghe chuyện. Các bạn hãy đăng ký kênh Liều Danh Sách Phát để theo dõi bộ truyện này nhé. Viên Mộc Giả đi một vòng quanh cây lê vua, cậu cảm thấy xung quanh cây này có một loại hơi thở kỳ lạ. Không ngờ khi cậu đặt tay lên thân cây, trái tim bất thình lình đập thịch một cái. Không biết vì sao, Viên Mộc dã cảm thấy cây này như đang sống, nhất là khi tay cậu chạm vào thân cây, cậu có thể cảm nhận được dường như cái cây đang hô hấp. Đoạn Phong thấy sắc mặt Viên Mộc Giả khác thường, thì đi đến cạnh thì thầm hỏi: sao thế? Nhất thời viên Mộc giã cũng không biết nên nói ra cảm nhận của mình là gì. Cậu chỉ lắc đầu bảo Không có gì. Tôi chỉ cảm thấy cây lê mấy trăm năm có thể khải tử hoàn sinh. Thật sự rất thần kỳ. Lúc này, những người số 54 còn lại đang vui vẻ chụp ảnh dưới gốc cây lê. Không ai có thể ngờ ở gần đó đang có một đôi mắt gian ác, nhìn chầm chầm vào mấy người bọn họ. Sau đó, cả đoàn tiếp tục đi về phía đỉnh Lạc Hà. Trên đường đi, Viên mục giã nhìn thấy cả một mảng thực vật bị chết khô kéo dài liên miên. Cậu thuận miệng hỏi Lâu Ngọc Sơn nói, chỗ này bị làm sao thế? Lâu Ngọc Sơn đã lâu không đi vào trong núi nên cũng không biết nguyên nhân. Anh ta nghĩ rồi nói chuyện này tôi cũng không biết có lẽ do nhân viên khô du lịch dùng thuốc diệt có. Đoàn phòng và viên mục giã đi đến chỗ mảng thực vật bị chết khô kia nhưng không ngửi thấy mùi thuốc trừ sâu. Trông có vẻ như chỉ bị chết khô thông thường. Lúc này hai người họ liếc nhìn nhau, sự nghi ngờ trong lòng dần dâng lên. A Mộc đi phía trước nói theo bệnh nghề nghiệp. Tình trạng này rất là phổ biến, nguyên nhân cụ thể thì tôi cũng không rõ. Có điều chỉ một thời gian ngắn sau là chỗ này lại xanh tươi như trước thôi. Đường đi càng về sau càng khó đi, nhưng trong đoàn người chỉ có lâu Ngọc Sơn là có biểu hiện mệt mỏi. Viện Mộc giả thấy Thế hỏi anh ta có cần nghỉ ngơi một lúc không? Lông Ngọc Sơn ngợ ngùng nói Giờ mọi người đã hiểu vì sao tôi không thể làm người dẫn đường chuyên nghiệp rồi chứ Cơ thể tôi thuộc tạng dễ béo muốn giảm béo khó như cắt thịt vậy Hai năm gần đây tôi bắt đầu xuất hiện tình trạng xuất huyết não cả người không muốn vận động Vì để ý đến Lông Ngọc Sơn nên mọi người dừng lại một chỗ cách đỉnh Lạc Hà khoảng 3 số để nghỉ ngơi và trình đốn lại coi như cho Lông Ngọc Sơn nghỉ lấy sức Trong lúc mọi người ngồi nghỉ, viên mục giã thuận miệng hỏi Lâu Ngọc Sơn có một số việc trên tài liệu không biết tỉ mỉ, anh có biết những du khách tự sát kia nhảy núi vào thời gian nào không? Lâu Ngọc Sơn ngẫm nghĩ, rồi nói với vẻ ngượng ngùng Chuyện này tôi cũng không rõ lắm. Hơn nữa, thi thể của những du khách kia đều chết được vài ngày mới được tìm thấy, cho nên tình hình cụ thể thì phải đến đồn cảnh sát hỏi. Có điều tôi đoán là từ khoảng trạng vạn tối hoặc từ dạng sáng đến hừng đông bởi vì hành trình lên núi là cố định không có bất cứ đường tắt nào bất kể ai lên núi cũng cần xuất phát từ buổi sáng leo núi một ngày đường đến trạng vạng tối mới lên được đỉnh Lạc Hà nếu như người đó muốn tự sát thì chắc sẽ không ngồi trên núi cả một đêm hay lâu hơn đâu nhỉ Về mục dã cảm thấy Long Ngọc Sơn nói rất có lý trong tình hình bình thường Đại đa số du khách tự sát đều sẽ lựa chọn nhảy núi vào thời điểm trạng vạng tối đến dạng sáng hôm sau. Nghĩ đến đây, trong lòng viên mục giả cũng có suy tính, nhưng cậu không muốn tiếp tục nghĩ về đề tài này nữa. Nên chuyển sang chuyện khác. Nghỉ ngơi đủ rồi, chúng ta tiếp tục đi thôi. Ba cây số đường núi cũng không quá xa. Mọi người kịp đến đỉnh lạc hà trước khi mặt trời lặn. Ánh nắng chiều chiếu lên khung cảnh hùng vĩ của núi non, khiến tinh thần mọi người đều cảm thấy thanh thản. Viên mục giã và đoàn phong đứng trên đỉnh núi, quan sát sơn cốc phía bên dưới. Hai người không nhịn được mà cảm khái. Cảnh sắc tuyệt vời trước mặt, khiến người ta lưu luyến không muốn rời đi. Sao những du khách kia lại nghĩ đến chuyện tự sát chứ? Mặt trời nhanh chóng lặn về phía tây. À mộc tổ chức cho mọi người dựng lều, đốt lửa, chuẩn bị tốt mọi thứ ở chỗ cắm trại. Trong lúc này, viên mục giã vẫn quan sát khung cảnh xung quanh. Thấy mọi thứ đều bình thường, không có chỗ nào không ổn. Sau khi dựng xong lều, A Mộc đi đến một chỗ cách khu dựng trại không xa, đào được một loại rễ cây. Cậu ta nói người dân ở đây gọi nó là khoai đất, là đặc sản núi rừng của bọn họ. Nướng trên lửa thì dễ có mùi vị giống nhiều khoai lang. Đây là món ngon trong tuổi thơ của họ. Lồng Ngọc Sơn nhìn thấy khoai đất cũng vô cùng nhiệt tình, nói rằng đã hơn 20 năm, anh ta không được ăn thứ này. Vừa nói chuyện, A Mộc vừa nhanh nhẹn dùng cành cây cắm vào củ khoai gác lên đống lửa nướng chín. một mùi thơm kỳ lạ nhanh chóng bay vào mũi mọi người, khiến Đại Quân và Trường Khai thèm đến chảy nước miếng. Nhưng Viên Mục Giả lại cảm thấy phản cảm với mùi vị này. Lúc đầu thì thấy dễ ngửi, nhưng ngửi một lúc thì lại thấy buồn nôn. Hơn nữa, bình thường Viên Mục Giả cũng không có hứng thú đối với đồ ăn, cho nên cậu chỉ đưa củ khoai đã nướng chín lên miệng ngửi ngửi, rồi đưa hết cho Đại Quân. Trước khi ngủ phải chia người theo từng lều, quy tắc vẫn như cũ. Người số 54 cứ hai người ở một lều Đại quân và Tầng nam nam rất tự giác Đi vào một lều Trường Khải mặt dày định ngủ chung một lều với đoàn phong Nhưng bị anh ta tức giận nói Tôi không chịu được tiếng ngáy của cậu Cút sang kiều ngủ cùng với em họ cậu đi Lần này đoàn phong và viên mục Giả Đều có thần giao cách cảm Không nói ra Nhưng đều để lại một người gác đêm Bởi vì bọn họ muốn xem thử xem Và lúc nửa đêm có thứ gì gây chuyện không Sau khi tất cả mọi người đã quay lại lều vài Đoàn Phong thì thầm với Viên Mục Giả. Lúc nãy cậu thấy gì ở cây lê thế? Viên Mục Giả thấy chỉ còn hai người bọn họ mới nói nhỏ. Cụ thể tôi cũng không nói rõ được, nhưng có cảm giác cây lê kia như đang sống vậy. Đoàn Phong không hiểu. Cây đó không phải vẫn còn sống à? Viên Mục Giả lắc đầu. Không phải cách sống mà anh nói. Tôi cảm thấy gốc cây đó như có hô hấp và tiếng tim đập. Đoàn Phong rơi vào trầm tư. Một lúc sau anh ta mới thì thầm Thật ra, năm đó khi chúng tôi sống ẩn cư trong rừng sâu cũng từng gặp một số chuyện kỳ lạ. Đừng nói là hồi đó ngay cả khoa học bây giờ cũng không thể giải thích được. Dù sao, thế giới này quá rộng lớn con người không biết đến sự tồn tại của một vài loài sinh vật cũng là chuyện bình thường. Phên Mộc giả nói Nhưng điều kiện tiên quyết là loài sinh vật bí ẩn này phải không gây chết người. Nếu không Nó khó tồn tại được Đoàn phong thở dài Thật ra từ thời viễn cổ Đã có rất nhiều sinh vật lấy con người làm thức ăn Cho nên từ sau khi con người có trí khôn Đã xác định phải tiêu diệt hết những loài sinh vật này Đương nhiên cũng có một phần nhỏ Trong số đó lựa chọn cách ẩn nấp Hoặc trà trộn vào con người Tiếp tục duy trì nòi giống Ví dụ như tên mắt vàng kia Viện mộc giã không hiểu Nhưng về số lượng thì bọn chúng Đều thuộc về thiểu số Chắc phải sợ hãi con người, thậm chí còn phải trốn tránh thật xa mới đúng chứ. Đoàn Phong lắc đầu. Cậu đừng quên bản tính của chúng. Động vật ăn thịt không thể tiến hóa thành động vật ăn cỏ. Nếu như ăn thịt người đã là bản tính của chúng thì bản tính này rất khó bị áp chế. Nhưng vì không muốn bị con người phát hiện ra sự tồn tại của chúng dẫn đến tuyệt chủng mà bọn chúng thường hoạt động trong phạm vi nhỏ hay một nơi nào đó hẻo lánh vắng vẻ. dùng những cách mà con người không phát hiện ra để thỏa mãn bản tính của mình. Viên Mục Giả thắc mắc, nhưng thi thể của những du khách tự sát đều còn nguyên vẹn mà. Đoàn Phong cười mắng, cậu cũng ngốc không thê, ăn thịt người chỉ là một ví dụ thôi. Có rất nhiều loại không thèm ăn thịt con người, nhất định còn nguyên nhân khác. Viên Mục Giả vừa định hỏi còn có thể có nguyên nhân gì thì đột nhiên nghe thấy phía sau lưng có âm thanh kỳ lạ, Đoàn Phong lập tức ra hiệu im lặng. Sau đó lặng lẽ kéo khóa lều vải ra. Cùng lúc đó, Đoàn Phong và Viên Mộc Giả nhìn xuyên qua khe hở thấy một bóng lưng cứ bước về phía xa mà không quay đầu lại. Hai người họ nhìn nhau rồi nhanh chóng ra khỏi lều, lặng lẽ đi theo bóng người kia. Lúc đó trời rất tối, ánh sáng duy nhất là vầng trăng tròn trên đỉnh đầu. Hai người Viên Mộc Giả nương theo ánh trăng nhìn theo bóng người kia, phát hiện dáng đi của người đó rất giống Lầu Ngọc Sơn. Lúc này đoàn phong nhận ra lông ngọc sơn đang đi về hướng đỉnh lạc hà, anh ta thầm kêu không hay, vội kéo viền mộc giả bám theo. may mà chân người này bị tập tĩnh, nên đoàn phong và viên mộc giả nhanh chóng đuổi kịp. đến phía trước nhìn dáng người tròn vo kia không phải lông ngọc sơn thì còn là ai? đoàn phong thì thầm nói với viên mộc giả, đừng đánh động anh ta. Viên mộc giả gật đầu, sau đó cùng đoàn phong nhanh chóng người trước người sau bọc anh ta lại. Lúc này anh mất Lầu Ngọc Sơn mơ màng như bị mộng du, đi thẳng về phía vách núi. Trọn đúng thời điểm, Đoàn Phong đột ngột lao đến, anh ta lợi dụng quán tính cơ thể, nhanh chóng kéo Lầu Ngọc Sơn bên bờ vực quay lại. Viện Mộc Dã cũng mau chóng chạy đến giúp, nhưng tên này, mặc dù đã bị Đoàn Phong quật ngã xuống đất, mà mắt vẫn mở trừng trừng mơ màng không tỉnh lại. May mà Đoàn Phong và Viện Mộc Dã cảnh giác, nếu không, bản đồ sống này sẽ trở thành tiêu đề trên trang báo ngày mai mất. Đoàn Phong thấy Lâu Ngọc Sơn vẫn không tỉnh lại, vẫn cố thoát khỏi bọn họ để lao về phía vách núi. Anh ta cũng không khách sáo với Lâu Ngọc Sơn nữa, cho Lâu Ngọc Sơn hai cái tát thật mạnh vào mỗi bên má. Viên Mộc Giã ngồi nhìn thôi cũng thấy ê cả răng. Lâu Ngọc Sơn bị đánh mới hoàn toàn tỉnh táo lại. Anh ta mấp máy miệng, nói không rõ ràng. Sao tôi lại ở đây? Đoàn Phong cũng không vòng vò, hỏi thẳng luôn. Anh có hay bị mộng du không? Lộng Ngọc Sơn lắc đầu liên tục. Chắc chắn không. Tôi đã kết hôn 4-5 năm rồi. Nếu mắc chứng mộng du thì vợ tôi phải nói cho tôi biết chứ. Đoàn Phong tức giận nói. Vậy chỉ có thể là anh đã trúng tà rồi. Lộng Ngọc Sơn nghe đoàn Phong nói vậy sắc mặt tái nhợt. Viện mục Giả thấy anh ta sợ hãi ma quỷ như vậy thì vội vàng chấn an. Anh đừng sợ, anh ấy chỉ nói đùa với anh thôi. Mặc dù anh ta không biết có phải mình đã trúng tà hay không, nhưng Lộng Ngọc Sơn nhớ rõ. Vừa nãy, rõ ràng anh ta đang ngủ trong lều, sao vừa mở mắt ra đã chạy đến bền vách núi rồi? Còn cả mặt của anh ta nữa, sao lại cảm thấy đau rát như vậy chứ? Người đã tỉnh, viện mục dã cảm thấy nơi này cũng không nên ở lâu, tốt nhất nên quay về chỗ cắm trại trước đã. Cậu cùng đoàn phong kéo theo lồng Ngọc Sơn đã sợ đến nhũn chân quay về trại. Không ngờ bọn họ chưa đi được mấy bước, thì viện mục dã nhìn thấy phía đối diện, có bóng người đi tới. Ban đầu, viện mục dã còn tưởng, là có ai trong đội nghề thì tiếng kêu nên đến giúp nhưng cậu nhanh chóng phát hiện ra bóng người đó mờ mờ ảo ảo dường như luôn duy trì một khoảng cách cố định với bọn họ viên mộc giã nghĩ một chút rồi như hiểu ra cậu nói với đoàn phòng anh đưa lông ngọc sơn về trước đi tôi ở lại xem xét một chút đoàn phòng không yên tâm cậu ở lại một mình được không hay là cậu cùng tôi quay về trước sau đó tôi lại đi cùng cậu đến đây viên mộc giã lắc đầu không được Nếu anh ở đây tôi không nhìn thấy gì cả. Đoàn Phong hiểu ý cậu nên dặn dò. Nơi này chỉ cách trại mấy chục mét. Nếu cậu thấy điều gì thì hết to lên. Sau khi đưa anh ta về tôi sẽ quay lại. Viên mục giã gật đầu. Được, đúng rồi. Sau khi anh về nhớ gọi trường khai và đại quân dậy Để bọn họ trông chừng Lâu Ngọc Sơn. Tôi cảm thấy anh ta cứ mê mê man man. Biết đâu lại bị mê hoặc lần nữa. Sau khi đoàn Phong và Lâu Ngọc Sơn đi. Bốn phía xung quanh trở nên tĩnh lặng. Dường như cả đám côn trùng giả dích ban đêm Cũng đều trốn đi hết Viên mục Giả đoán không sai Sau khi hai người đoàn phong rời đi Bóng dáng mờ ảo phía xa dần dần trở nên rõ ràng Đó là một người thanh niên khoảng 20 tuổi Quần áo trên người anh ta không cùng một mùa Với trang phục hiện giờ của viên mục Giả. Xem ra đây hẳn là người đầu tiên tự sát Tình trạng của người thanh niên này Giống hệt như lầu ngọc sơn khi nãy Viên mục Giả có thể khẳng định Mười mấy cái chết trên đỉnh lạc hà này Không phải là trùng hợp, nhất định có một thế lực nào đó đang ở sau lưng thao túng bọn họ đi tự sát. Người thanh niên đó đi đến bên bờ vực, sau đó không hề do dự mà nhảy xuống. Anh ta thậm chí còn không thèm nhìn cảnh sắc trên đỉnh lạc hà một lần. Chỉ tiếc rằng đây là chuyện đã xảy ra. Cho dù viền mục giã muốn cứu cũng không thể cứu được, chỉ có thể trơ mắt nhìn một sinh mệnh trẻ tuổi như vậy ra đi. Không ngờ khi viên mục giã còn chưa lấy lại tinh thần từ hiện trường nhảy vách núi của người thanh niên kia, thì lại nhìn thấy có nhiều bóng người hơn sông về phía vách núi. Lúc đầu, viên mục giã tưởng rằng đây là từ trường tư duy của tất cả các du khách đã tự sát. Cho đến khi nhìn thấy hoắc nhiễm và trường khai đi cuối cùng trong đám người đó, thì cậu sợ đến toát mồ hôi lạnh. kể yếu đuối như Lầu Ngọc Sơn còn cần cả cậu và đoàn phòng hợp sức mới kéo lại được. thì một mình viên mục giả làm sao kéo được cả trường khai và hoắc nhiễm chứ? Không còn cách nào khác, viên mục giả đành gào lên cầu cứu, hy vọng đoàn phòng sau khi đưa Lông Ngọc Sơn về trại kịp, quay lại giúp đỡ. Nhưng viên mục giả nhanh chóng nhận ra một vấn đề, đó chính là trường khai và hoắc nhiễm đi đến từ hướng mọi người cấm trại. Nếu như đoàn phòng nhìn thấy tình trạng này của hai người họ, thì sao có thể để họ tiếp tục đi về phía vách núi thế này chứ? Một dự cảm không lành dần tăng lên trong lòng viên mục giả Không phải là toàn bộ mọi người trong trại đều trúng chiêu rồi chứ. Nhưng điều này cũng không đúng. Cho dù người khác trúng chiêu, thì khi nãy mình và đoàn phòng vẫn còn tỉnh táo mà. Nhưng hiện thực không cho viện mộc giã nhiều thời gian để suy nghĩ. Bây giờ không có sự giúp đỡ của đoàn phòng, cậu đành một mình đi ngăn hoắc nhiễm và trường khải lại trước đã rồi tính tiếp. Cũng đâu thể đứng im nhìn hai người họ nhảy xuống vực được. Trước hết, viện mộc dã kéo hoác nhiễm đang ở gần mình lại trước. So với trường khai thì sức của cậu ta yếu hơn nhiều. Viên mục dã vừa kéo Hoắc nhiễm vừa lắc cậu ta còn gọi to tên của cậu ta nữa nhưng thằng nhóc này vẫn cứ nhắm chặt hai mắt, kéo cả viên mục dã bước từng bước lên phía trước Viên mục dã thấy cứ thế này thì không thể gọi hoác nhiễm tỉnh lại được đành phải dùng cách của đoàn phòng tát cho cậu ta hai cái bàn tay nhưng không biết có phải vì viên mục dã không nỡ xuống tay hay do lực của cậu không mạnh bằng đoàn phòng ra tay với lâu ngọc sơn mà Hoắc nhiễm chỉ lắc nhẹ đầu một cái rồi tiếp tục đi về phía trước Viên mục giã biết tiếp tục như thế này thì không được. Cậu đành phải cởi thắt lưng, buộc tạm hoác nhiễm vào thân cây bên cạnh. xử lý sóng hoác nhiễm, viên mục dã vội vàng chạy về phía trường khai cách đó không xa. Thằng nhóc này vóc dáng cao lớn, xài chân dài. Chỉ cần viên mục dã chậm một chút nữa thôi là cậu ta đã bước đến vách núi rồi. Thật ra ở thời điểm này, viên mục dã một mình kéo trường Khải lại cũng rất nguy hiểm. Thằng nhóc này cao đến 1m9, lại khỏe như trâu. Nếu cứ lao ra kéo lại thì viên mục dã không thể kéo nổi cậu ta. Có kinh nghiệm từ trước về hoắc nhiễm, lần này viên mục dã ra tay nhẫn tâm hơn, cậu dùng hết 10 phần công lực cho Trường Khải hai cái tát thật mạnh. Nhưng không ngờ tát xong tay cậu thì đau, còn Trường Khải lại chẳng có dấu hiệu tỉnh dậy. Viên mục dã lo lắng nói, chuyện quái gì thế này chứ, sao không có hiệu quả vậy? Trường Khải, cậu tỉnh lại đi, còn đi nữa thì cậu sẽ biến thành bánh nhân thịt đấy. Đến cái tát mạnh như thế mà cậu ta còn không tỉnh được, thì vài câu của viên mộc dã có ý nghĩa gì? Không còn cách nào, viên mộc dã đành dùng lại chiều cũ, nhưng cậu phát hiện ra mình không thể dùng cách xử lý hoắc nhiễm đối với trường khai được. Thứ nhất vì chỗ này tương đối thoáng đẳng, không có cây to để cậu chói trường khai lại được. Thứ hai là trên người cậu cũng chẳng còn thứ gì để buộc cậu ta lại cả. Sống chết ngay trước mắt, đầu óc viên mộc dã trống rỗng, Cậu thực sự không nghĩ ra bất kỳ biện pháp hữu hiệu nào Để ngăn Trường Khai tiếp tục đi về phía trước Chỉ có thể tốn công vô ích Tiếp tục cản trong mặt cậu ta Miệng không ngừng gào thét gọi đoàn phong Hy vọng anh ta có thể xuất hiện Ở thời điểm quan trọng Giải quyết lo lắng trong mắt Nhưng hy vọng của viên mục giả đã thất bại Vách đá chỉ còn cách cậu với Trường Khai Chưa đến 2 mét Cùng lắm thì cậu cũng chỉ cố giữ được Không đến nửa phút nữa Sau đó, hai người bọn họ Sẽ cùng nhau rời xuống vách núi thật ra lúc này cậu chỉ cần tránh sang một bên thì sẽ không bị rơi xuống nhưng cậu không thể bỏ mặc trường khai cũng không cam tâm chết ở đây cùng với cậu ta lúc đó viền mục giả cuống lên mắt cũng sùng huyết trong lòng chỉ có một suy nghĩ là nhất định phải ngăn trường khai nhảy xuống vách núi kia trong tình huống cấp bách cũng không biết cậu nghĩ thế nào mà lại há miệng cắn vào cổ tay trái của trường khai máu người nóng hồi chảy vào cổ họng cậu cảm giác tuyệt vọng trong lòng cậu đột ngột biến mất Càng quỷ dị hơn là Trường Khai trước đó còn không có phản ứng giờ lại đứng yên tại chỗ để mặc viền mộc giã hút máu của cậu ta. Thời gian dường như trôi qua rất lâu viền mục dã dùng chút ý chí còn rót lại buông tay Trường Khai ra máu người mang theo sự kích thích khiến viền mục dã khó lòng bình tĩnh lại được. Cậu nhìn Trường Khai vẫn đang đứng yên một chỗ không nhúc nhích. Thầm hiểu bây giờ phải đưa cậu ta đến chỗ an toàn trước đã. Cậu kéo Trường Khai đến bên cạnh hoác nhiễm sau đó cởi dây dày của hoắc nhiễm rồi trói trương khai vào cùng một cái cây với hoắc nhiễm không biết có phải do hút máu người hay không mà viên mục dã cảm thấy tinh thần của mình phấn chấn hơn rất nhiều hình ảnh những du khách đã tự sát kia lân lợt xuất hiện cậu gõ gõ vào huyệt thái dương của mình để tỉnh táo lại cố phân biệt đâu là ảo cảnh đâu là thực tế sau khi xác định những bóng người này không có người mình quen viên mục dã mới quay về nơi cắm trại Hiện giờ cậu không lo lắng đoàn phòng sẽ xảy ra chuyện, bởi vì so với cậu trong khu cắm trại có tầng Nam Nam và Đại Quân còn nguy hiểm hơn nhiều. Viện mục Giả quay lại khu cắm trại, thấy xung quanh vô cùng yên tĩnh. Đầu tiên cậu đi đến trước lều của tầng Nam Nam và Đại Quân, kéo khóa ra nhìn, thấy hai người đó vẫn đang nằm ngủ. Viện mục Giả cũng bớt lo lắng, nhưng cậu phát hiện ra có điểm không đúng. Với sự cảnh giác của tầng Nam Nam và Đại Quân, thì cửa lều bị mở ra. Sao họ có thể không tỉnh lại chứ? Nhưng hai người trước mặt vẫn như đang ngủ say, cho dù viên mục dã gọi thế nào cũng không tỉnh lại. Hết cách, viên mục dã đành quay lại lều của mình để tìm đoàn phong. Nhưng sau khi tìm tất cả các lều, đều không thấy đoàn phong đâu. Trong khu trại, ngoài tăng năm đam và đại quần, thì không còn ai khác. Lúc này, cậu đột nhiên phát hiện ra mình đã quên một người. Đó chính là người dẫn đường A Mộc. Những người khác, người bị hồn mê, người thì tất thường. Duy chỉ có cậu ta là không thấy tầm hơi đầu. Chẳng lẽ A Mộc có vấn đề sao? Trong lúc viên mộc dã đang nghi ngờ, thì cậu đột nhiên cảm giác sau lưng có thứ gì đó đang đến gần. Thời khắc quan trọng, viên mục dã giơ tay ra trộm một cái. Một nhánh cây dưới đất đã xuất hiện trong tay cậu. Cậu không hề do dự quay người đánh thẳng vào thứ đang tiến đến gần phía sau mình. Chỉ nghe một tiếng chí thể thảm vàng lên. Trong thoáng chốc, viên mộc dã cảm thấy như mình, nghe thấy tiếng một con mèo kêu vậy. nhưng trên cơ thể thứ kia không có một cọng lông nào. Có lẽ nó nhận ra viên mục dã không dễ gây sự, nên sinh vật bí ẩn kia lập tức leo lên cây, trốn trong bóng tối, trong miệng còn không ngừng phát ra tiếng kết kết, không dám tùy tiện tấn công viên mục dã nữa. Mặc dù viên mục dã đã thành công khiến con vật kia lùi đi, nhưng lúc này trong lòng cậu cũng cảm thấy choáng váng, không biết con quái vật nhỏ kia là loài gì. Đúng lúc này viên mục giã nghe thấy dầu lưng có tiếng bước chân vàng lên. Lúc đầu cậu tưởng là đoàn phong quay lại. Nhưng khi quay đầu nhìn lại thì thấy người đến là A Mộc. A Mộc nói mà mặt không đổi sắc. Anh rất đặc biệt. Anh đã may mắn được chủ nhân của tôi chọn. Cho dù bình thường viên mộc giã là người rất có văn hóa nhưng sau khi nghe A Mộc nói cũng tức giận đến muốn chửi bậy. Cuối cùng cậu bị đối phương làm cho tức quá mà cười. Cậu lắc đầu. Xin hỏi tên tuổi chủ nhân của cậu là gì? A Mộc nói với vẻ mặt tự hào. Anh không xứng để biết tên chủ nhân của tôi. Cơ thể của anh được ngài ấy chọn là vinh hạnh của anh. Anh sẽ được bất tử. Viên mộc giã cười lạnh. Ý của cậu là cậu đã có thể sống bất tử rồi. Không ngờ A Mộc lại lắc đầu. Tôi chỉ là người hầu của thần, không có tư cách được bất tử. Về Mộc giã cảm thấy có điểm nào đó không đúng, lúc thì gọi là chủ nhân, lúc lại gọi là thần, không phải tên này bị điên rồi chứ. viên Mộc giã lạnh lùng hỏi, rốt cuộc cậu là ai? Những du khách đã chết có liên quan gì đến cậu không? A Mộc nhìn về phía vách núi, bọn họ có thể trở thành thức ăn của chủ nhân là một điều vô cùng vinh quang. Anh cũng vậy, tôi khuyên anh đừng chống lại nữa. Bởi vì trên thế giới này không ai có thể kháng cự mệnh lệnh của chủ nhân. Bởi vì ngài ấy là thần, không có gì không làm được. Viện mục Giả phát hiện thần sắc của A Mộc và những người khác không giống nhau. Cậu ta vẫn có suy nghĩ và ý thức của riêng mình. Vì thế cậu thử dò hỏi. Đoàn Phong và Lông Ngọc Sơn đâu? Bọn họ ở đâu rồi? Không ngờ A Mộc không trả lời câu hỏi này, mà chỉ về phía Đình Lạc Hà. Không phải lúc nãy anh hỏi tôi thôn Cống Ương ở đâu à? Những người và động vật nhảy từ đỉnh Lạc Hà này xuống, cuối cùng đều đến thôn Cống Ương. Viện Mục Giã nghi ngờ, chủ nhân của cậu là ai? Hắn có liên quan gì đến thảm kịch của thôn Cống Ương không? Về mặt của A Mộc rất thành kính, cậu ta nói, mấy trăm năm trước, chủ nhân nhà tôi vốn là một sơn thần trên núi Kìm Tuấn, được hưởng sự thờ phụng của các tín đồ rất lâu. Nhưng theo sự phát triển của thời đại, Càng ngày càng nhiều người không còn tin tưởng vào sự tồn tại của thần linh nữa. Dần dần cũng không còn ai thờ phụng chủ nhân của tôi. Cho đến 50 năm trước, cụ cố tôi bệnh nặng không dậy được. Nhưng lúc đó nhà tôi chỉ có bốn bức vách, không có thứ gì có giá trị để chữa bệnh cho cụ. Cụ tôi không còn đường nào đành đi lên đỉnh Lạc Hà. Viên mục dã hỏi, ông ấy đi cầu xin Xuân Thần. À Mộc nói, lúc đó, Cụ tôi chỉ có suy nghĩ thử xem sao. Không ngờ chủ nhân lại đồng ý với cụ. Ở tiếc là chủ nhân đã nhiều năm không có tín đồ thờ phụng, Không còn năng lực để cứu sống cụ cố của tôi. Ngài ấy đã nói, nếu cụ tôi muốn đạt được ước muốn, thì nhất định phải dâng tế phẩm để ngài ấy hưởng dụng. Như thế năng lực của chủ nhân mới khôi phục lại như lúc ban đầu. Viện mục giã hiểu ra tế phẩm mà ao nói là thứ gì. Cậu tức giận. Người trong thôn cống ương đều thành tế phẩm của sơn thần sao? Đó là đáng đời bọn họ. Anh có biết không? Người dân thôn cống ương đời đời kiếp kiếp đều là tín đồ của dân thần. Bọn họ sẽ chọn ra một người trong thôn trở thành sứ giả của thần để giao tiếp, xin sự phù hộ của sơn thần. Những vị sứ giả của thần đó bất ngờ bị tai nạn chết. Cục diện này lập tức bị phá vỡ. Đồng thời bọn họ dần tiếp xúc nhiều hơn với thế giới bên ngoài nên đã thay đổi suy nghĩ. Là bọn họ phản bội chủ nhân của tôi trước. Viên Mộc dã không hiểu tại sao cụ của cậu lại lấy người cả thôn ra làm tế phẩm. Nếu như chủ nhân của cậu có thể tạo ra động đất bất cứ lúc nào thì sao trước đó hắn không trừng phạt những tín đồ bội bạc kia đi mà cứ phải chờ cụ của cậu xuất hiện. À Mộc cười nói Anh quả nhiên rất có ngộ tính bởi vì chủ nhân của tôi Nhất định phải có người thành tâm cầu nguyện mới có thể khiến cả thôn thành tế phẩm. Viện mục giã hỏi cho nên cụ của cậu đã trở thành sứ giả của thần. À mộc lắc đầu tôi cũng hy vọng như vậy. Đáng tiếc huyết thống của chúng tôi không đủ ưu tú không đủ tư cách trở thành sứ giả của thần. Bây giờ chủ nhân đã chọn chúng anh đây là vinh quang không phải ai cũng có. Viện mục giã giờ khóc giờ cười. Hắn chọn chúng tôi, có phải cũng nên hỏi xem tôi có đồng ý không chứ? Chuyện này đâu thể ngang ngược cưỡng ép như vậy được. Khuôn mặt A Mộc vận vẹo. Có đồng ý hay không? Không do anh quyết định. Bây giờ anh chỉ có hai lựa chọn, hoặc là trở thành sứ giả của thần vĩnh viễn trung thành với chủ nhân, hoặc là nhảy từ trên đỉnh lạc hà xuống làm thức ăn. viên mục giả khẳng định cả hai cách này đều không thể, vì muốn kéo dài thời gian, cậu tiếp tục hỏi. Không phải thi thể của những du khách kia đều được tìm thấy dưới đấy vừa cả. Bọn họ sao có thể biến thành thức ăn của chủ nhân cậu được? À Mộc tỏ ra khinh miệt. Anh là người sẽ trở thành sứ giả của thần. Con nói cho anh biết cũng không sao. Ai nói với anh, thức ăn của chủ nhân tôi là thịt người Mộc nát. Thứ ngài ấy hưởng dụng chính là sự sợ hãi trước khi chết của những tế phẩm kia. Viện Mộc giả hỏi, vậy trước đó từ lỗi vì sao lại không chết? Thật sự vì anh ta may mắn sao? A mộc bật cười. dễ Sĩ nhiên không phải. Nhưng kẻ bị chủ nhân của tôi chọn chúng, chỉ có hai kết cục. Một là nhảy núi tự sát. Hai là trở thành tín đồ của chủ nhân. Nhưng không phải ai cũng có thể trở thành tín đồ của người. Chỉ có người trong lòng cực kỳ đau khổ mới có từ cách đó. Viện Mục giã không khỏi cảm thán. Hóa ra chỉ có người thực sự đau khổ mới có thể trở thành tín đồ và sống sót. Chẳng lẽ trong những du khách nhảy núi tự sát chỉ có mình từ lỗi là người thực sự muốn tự sát sao? Nhưng anh ta vẫn tiếp tục sống được. Sự thật này quá buồn cười. Muốn chết thì lại tiếp tục sống, người muốn sống thì đều phải chết đi. Khó trách sau khi tỉnh lại, từ lỗi luôn trốn tránh hiện thực. Cuối cùng, người nhà của anh ta không thể không đưa anh ta đến bệnh viện. Viện mục Giả cảm thấy khó hiểu. Nhưng không phải trước đây vẫn ổn à? Vì sao nửa năm trở lại đây, cậu lại dùng người sống làm tế phẩm? Chuyện này không hợp lý. Theo tài liệu tôi điều tra được, từ sau trận động đất năm đó, không xuất hiện việc dùng người sống hiến tế nữa. Sao cậu lại làm như vậy? À Mộc căm hận nói, Thật ra, từ sau khi cụ tôi bắt đầu thờ phụng chủ nhân, không hề dùng người sống làm tế phẩm, mà dùng động vật trong núi thầy thế. Chủ nhân của tôi cũng không tỏ ra bất mãn với cách làm này. Nhưng nửa năm trước, Đột nhiên không hiểu vì sao khu du lịch lại muốn khai thác cảnh sắc núi Kim Tuấn, khiến lượng khách lên đỉnh Lạc Hà ngày càng đông. Quấy dậy sự yên tĩnh của chủ nhân. Chủ nhân thấy tế phẩm được dâng đến cửa, chẳng lẽ lại không nhận. viên mục dã trầm giọng hỏi chẳng lẽ trước kia không có du khách lên núi Kim Tuấn sao? À Mộc lắc đầu trước kia người dẫn đường bản địa chúng tôi có một quy định bất thành văn. Đó chính là không chủ động dẫn du khách lên đỉnh Lạc Hà. Cho nên dù có người nhất định phải đi, thì người dẫn đường sẽ mang theo một ít tế phẩm đơn giản, thể hiện thành ý với Sơn Thần. Nhưng từ khi núi kiềm tuấn khai tác du lịch, quy định này đã bị phá vỡ, càng ngày càng có nhiều du khách lên đỉnh Lạc Hà. Đương nhiên sẽ chọc giận chủ nhân của tôi. Viện mục giả thắc mắc, đây là lý do bọn họ đáng chết sao? Vậy chủ nhân của cậu làm thế nào để chọn ra 10 người chết kia? A Mộc nói với vẻ mặt không biểu cảm Rất đơn giản Bởi vì trong lòng bọn họ Không hề có chút đau khổ nào Vô cùng lưu luyến cuộc sống này Với bọn họ Cái chết sẽ mang lại sự sợ hãi Khó có thể tưởng tượng nổi Viện mục Giả thầm nghĩ Đây là loại dân thần gì vậy Lấy việc hấp thụ nỗi sợ hãi làm thức ăn Thứ này giống như quái vật Trong truyền thuyết hơn nhỉ Viện mục Giả còn muốn hỏi thêm Nhưng đối phương không muốn cho cậu cơ hội Con quái vật nhỏ khi nãy không biết đã chậm rãi bò xuống từ lúc nào, bắt đầu muốn lao vào người Viên Mộc Giả. May mà Viên Mộc Giả đã có đề phòng từ trước, cậu lắc người tránh thoát khỏi con vật đang bổ nhào vào mình, sau đó vung mạnh tay hất nó văng ra xa. Thật ra Viên Mộc Giả không những có thể điều khiển vật bằng suy nghĩ, mà cậu còn có thể dùng suy nghĩ để hất vật ra xa. A Mộc ngẩn người khi nhìn thấy chiêu này của cậu, có lẽ trong mắt cậu ta, chỉ có vị thần mình tôn thờ mới có thể làm được như vậy. A Mộc ngạc nhiên hỏi Giọt quật anh là ai? Viên mộc giã nhìn con vật nhỏ kia lại leo lên cây lần nữa Xong mặt cậu sầm xuống Tôi chỉ là một người bình thường Nhưng không phải người cậu muốn giữ là có thể giữ lại được Không ngờ A Mộc nghe xong lại điên cuồng nói Chắc chắn không phải tình cờ mà chủ nhân chọn anh Người được ngài chọn quả nhiên có thiên phú dị thường Viên mộc giã không buồn nói với tên cuồng đạo này Bây giờ cậu chỉ muốn đi tìm Lâu Ngọc Sơn và Đoàn Phong xem họ ở đâu bởi vì chỉ khi xác định được hai người đó an toàn viên Mục Giả mới có thể yên tâm được vì thế cậu hỏi A Mộc anh Ngọc Sơn của cậu đâu những người ngoài như chúng tôi thì không nói nhưng vì sao ngay cả người bạn lớn lên từ nhỏ với mình mà cậu cũng không bỏ qua không ngờ A Mộc lại cười lạnh đáp nếu không có sự giúp đỡ của hắn thì nơi này sao có thể biến thành điểm du lịch trước đó Hắn lúc nào cũng nói sức khỏe mình không tốt, không chịu được việc leo núi. Nhắc đến còn phải cảm ơn sự xuất hiện của các người. Nếu không, tên mập đó đâu dễ dàng lên đây. Lúc này, bên tai trái viên mộc giả đột nhiên nghe thấy tiếng khành khách. Không biết vì sao mỗi khi nghe thấy tiếng sinh vật kia kêu cậu sẽ bị ù tai một lúc, nhưng chẳng mấy chốc sẽ hết. Lần này, sinh vật kia không chủ động tấn công viên mộc giả nữa, mà từ trên cây chậm rãi bò lên người a mộc. lúc này viên mộc dã mới nhìn rõ dáng vẻ của sinh vật kia. đó là một sinh vật trông giống khỉ và to hơn mèo trưởng thành một chút. da toàn thân nó có màu xanh xám, không có lông. trên mặt có hai con mắt căng tròn như miệng chén, cả khuôn mặt đầy những nếp nhăn nông sâu không đồng nhất. quái dị nhất là giữa hai mắt của sinh vật này có một nếp nhăn sâu xuống, cực kỳ giống một ông lão tức giận nhũ mày. sinh vật này đứng trên vai a mộc, nghiêng đầu nhìn viên mộc giả. Trong miệng không ngừng phát ra âm thanh két két, thể hiện sự tức giận trong lòng nó. Hai bên rằng co mười mấy giây, thì sinh vật kia đột nhiên nhè rằng, chỗ hằn sâu giữa hai mắt mở ra. Lúc này viên mục dã mới phát hiện, hóa ra con quái vật này có con mắt thứ ba. Trước đó nó hướng về phía viên mục dã kêu két két, chắc là để mê hoặc nhân tâm, tiếc là loại âm thanh này không có tác dụng với viên mục dã, nên lúc này nó mới trời lớn mở con mắt thứ ba của nó ra. Con mắt thứ ba của sinh vật này rất đặc biệt là kiểu hai con người chồng một nửa lên nhau, song đồng tử, khiến người ta nhìn vào rất khó rời mắt đi. Tiếc là đôi mắt này cũng không hề có tác dụng với phiền mục giả. Cậu chỉ lạnh lùng nhìn một người một quái thú kia và nói, Thù lại mấy thủ đoạn của các người đi, không phải người nào cũng trúng chiều đâu. Nói cho tôi biết, đoàn phong và lông ngọc sơn ở đâu. mày ra hôm nay tôi sẽ tha cho các người. A Mộc thấy viên mộc giã không hề bị quái vật của chủ nhân khống chế, bền rút phăng con rào nhọn ra, hùng dữ nói. Đã không làm việc cho tôi, thì hãy biến thành thức ăn của chủ nhân đi. A Mộc chỉ là người bình thường, cho dù thể trạng của cậu ta cường tráng hơn so với người bình thường, nhưng cũng không đáng kể đối với viên mộc giã. Cậu hừ một tiếng nói, cậu nghĩ cho kỹ đi, nếu cậu thực sự muốn giả tay với tôi, thì tính chất việc này sẽ thay đổi. Mặc dù trước đó không ai tìm ra được manh mối dẫn đến cậu từ những người tự sát. Nhưng nếu cậu ra tay với tôi, tội danh của cậu sẽ theo sự sắp xếp của tôi. A Mộc cười lạnh. Anh coi tôi là trẻ lên ba hả? Cho dù tôi không ra tay với anh, anh có thể tha cho tôi à? Anh cứ nghĩ xem, muốn sống hay muốn chết? Trên người viên mục dã không có vũ khí gì, chỉ có thể tay không đấu với rào sắc. Có điều việc này đối với cậu cũng không phải là việc khó Khó nhất là phải để ý con quái vật nhỏ kia Biết đâu trong lúc viên mộc giã đang đánh nhau với à mộc Thì nó lại lao vào lần nữa Ngay vậy viên mộc giã từ từ lùi về phía sau Thứ nhất là kéo một người một quái thú ra xa khỏi khu cắm trại Thứ hai là nghĩ cách tìm tàng đá hay gậy gỗ gì đó để phòng thân Tiếc là A mộc không hề cho viên mộc giã cơ hội Cậu ta dơ dào lên lao đến Hai người lao vào chiến đấu với nhau còn con quái vật trên vai a mộc thì không tham gia vào trận đấu này nó nhảy lên một vị trí tương đối an toàn lạnh lùng theo dõi hai người đánh nhau mặc dù thân thủ của a mộc tốt hơn so với tưởng tượng của viên mộc dã nhưng viên mộc dã xuất thân là cảnh sát được đào tạo chiến đấu chuyên nghiệp cho dù trong tay đối phương của vũ khí cũng không chiếm được thế thượng phong không ngờ lúc hai người đang rằng cò không phân thắng bại thì đột nhiên nghe thấy tiếng rít thảm thiết của sinh vật kia viên mộc dã và a mộc đồng thời quay đầu nhìn lại thấy đoàn phong đang cầm trong tay một cái túi vài màu đen. Trong túi, hình như có thứ gì đó không ngừng dãy ruộng. À mộc giữ tợn quát ầm lên. Buông đó ra! Nhưng đoàn phong là ai chứ? Sao có thể bị một tiếng hét của cậu ta dọa cho buông tay? Anh ta liếc mắt, nói. Mày nói xem, nếu tao dùng sức như cú ngã vừa nãy, thì vật này có thể bị tao để chết không? À mộc như bị người ta nắm được điểm yếu, trông nháy mắt chịu thua. Nói, đừng, đừng làm đau ngày ấy. Đoàn phòng lạnh giọng nói, ném rào xuống đất, rồi lùi về phía sau. À mộc không hề do dự ném rào xuống đất rồi lùi về phía sau. Đoàn phòng chậm rãi đi đến bên cạnh viên Mộc giã thì thầm hỏi, cậu không sao chứ? Viên Mộc giã lắc đầu, không sao, anh vừa đi đâu thế? Không hỏi thì không sao, viên mục giã vừa hỏi đến, mặt đoàn phòng đã đền lại. Nếu như tôi nói với cậu, Khi nãy tôi và Lâu Ngọc Sơn quay về, bị mà chè mắt, thì cậu có tin không? viên mộc giã cười bảo, anh cứ nói đi. Đoàn phòng bực mình nói, biết ngay là cậu không tin mà. Cậu nói xem, nếu không gặp phải mà chè mắt, thì từ vách núi về đến khu cắm trại cũng chỉ có mấy trăm mét, sao tôi có thể lạc đường được chứ? Hóa ra khi anh ta và Lâu Ngọc Sơn quay về khu cắm trại, thì càng đi càng thấy không đúng. Rõ ràng quãng đường không xa mà bọn họ đi mười mấy phút không đến khu cắm trại. Đoàn phòng thấy tình hình không ổn, bèn lập tức quay trở lại. Nhưng đáng lẽ phải ra đến vách núi thì lại là đại ngàn mênh mông, không nhìn thấy chỗ nào quen thuộc. Anh ta biết cứ đi tiếp như vậy thì không được, nên đoàn phòng quyết tâm đứng yên tại chỗ, bình tĩnh suy nghĩ xem làm thế nào để phá vỡ cục diện trước mắt. May mà đoàn phong nhớ, trên đường đi bọn họ nhìn thấy rất nhiều hoa lê, Còn đỉnh Lạc Hà lại chẳng có một gốc lê nào. Thế là đoàn phong tập trung tư tưởng, cẩn thận ngửi mùi hoa lê thoang thoảng trong không khí. Tuy mỗi đoàn phong không thính bằng đại quân, nhưng vẫn có thể phân biệt được hướng của mùi hoa. Thế là anh ta dẫn Lâu Ngọc Sơn lên núi, tìm theo mùi hoa lê, và đi ra khỏi phạm vi ảnh hưởng của ma che mắt, đi về phía cây lê mấy trăm năm kia. Bởi vì cân nhắc đến sự vững víu của Lâu Ngọc Sơn, đoàn phong đành phải để anh ta lại nhưng lại lo lắng tình trạng mơ mơ màng màng đó sẽ khiến anh ta gặp nguy hiểm nên đánh trói anh ta vào một gốc cây. có điều Đoàn Phong dùng dây thắt lưng của Lâu Ngọc Sơn chứ không phải của mình. kết quả khi Đoàn Phong vừa về đến khu trại thì nhìn thấy Viên Mục Giả đang đánh nhau với À Mộc mà bên cạnh bọn họ có một sinh vật kỳ quái đang đứng quan sát cuộc chiến. trước đó Viên Mục Giả và Đoàn Phong từng thảo luận về những loài sinh vật bí ẩn trên ngọn núi này nên Đoàn Phong cũng nhanh chóng tỉnh táo. cởi áo thun màu đen trên người, làm thành một cái túi, chụp con quái vật kia vào trong. Lúc này con quái vật nhỏ kia không ngừng dãy ruộng, thỉnh thoảng lại kêu lên từng tiếng chi chi thảm thiết. Viện mục giã nói với đoàn phòng, thứ này không biết dùng âm thanh hay ánh mắt mê hoặc lòng người, anh phải cẩn thận đấy. Đoàn phòng nói, tà môn như vậy à, vậy cứ đánh chết nó là được rồi. Xong giả vờ định quăng chết nó. A mục lập tức cầu khẩn, Cậu xin anh, đừng làm đau ngài ấy. Anh yên tâm, tôi có thể khiến ngài ấy không phát ra âm thanh nào nữa. Sau đó cậu ta nói với con vật trong áo thùn. Ngoan nào, đừng lên tiếng, chút nữa tôi sẽ cứu ngài ra ngoài. Kể cũng lạ, sau khi A Mộc nói xong câu đó, con quái vật nhỏ kia thực sự không dễ dụa nữa, đột nhiên ngoan ngoãn trở lại. viên mục dã thấy bọn họ đã chiếm ưu thế, thì lạnh giọng hỏi, làm thế nào mới khiến bạn tôi tỉnh lại? A Mộc lấy một bình sứ nhỏ từ trong ngực ra và nói, để bọn họ người một lúc sẽ tỉnh lại. Viện Mộc giã nhận bình sứ, nửa tin nửa ngờ, hỏi, đây là thứ gì? A Mộc giải thích, một chút thảo dược thôi, có thể đánh thức những người bị chủ nhân khống chế tâm trí. Đoàn phòng nói với Viện Mộc giã, cậu thủ đi, nếu không được, tôi sẽ đập chết thứ này. Viện Mộc giã nhanh chóng đi đến chỗ lều của đại quân và tầng Nam Nam trước. thảo dược trong bình sứ quả nhiên hiệu quả. Viên Mục dã vừa mở nắp đặt lên trước mũi hai người, thì họ lập tức bị mùi hương hăng hắc trong bình sứ làm cho tỉnh lại. thấy đại quân và tăng Nam Nam đã tỉnh, Viên Mục Giả vội vàng quay lại chỗ cái cây cầy mình trói Trường Khai vào hoắc nhiễm. Hoắc nhiễm còn đỡ, sau khi ngửi thảo dược trong bình sứ, cậu ta nhanh chóng tỉnh lại. nhưng tình hình của Trường Khai không được tốt lắm, đặc biệt là sau khi tỉnh lại, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Viên mục giã vội vàng kiểm tra cổ tay Trương Khai, phát hiện chỗ mình cắn đã không còn chảy máu nữa. Cậu đỡ cậu ta lên rồi hỏi, cậu cảm thấy thế nào? Trương Khải lắc đầu. Không sao, chỉ hơi chóng váng chút thôi. Viên mục giã thấy Trương Khải tạm thời không có vấn đề gì, bèn nhanh chóng cùng hớt nhiễm đỡ cậu ta quay về trại. Lúc này đại quân và tàng nam đam đã đứng bên cạnh đoàn phòng, tò mò nhìn cái túi trong tay anh ta. Về mặt A mộc khẩn trường nhìn họ, dường như sợ người của số 54. Sẽ giả tài hại chết chủ nhân của mình vậy Viên mộc giã thấy đầu óc trường khai Không được tỉnh táo Bởi vì cậu không nhớ chính xác mình đã hút bao nhiêu máu Cũng không biết hành động đó của mình Có gây ra tổn thương gì Không thể chữa trị với cậu ta không Đoàn phòng thấy khi viên mộc giã trở về Với vẻ mặt khác thường Thì biết là có chuyện xảy ra Nhưng tình thế bây giờ vô cùng nghiêm trọng Nên không tiện hỏi ngay Anh ta đành dùng ánh mắt dò hỏi Xem có chuyện gì Viên mộc giã lắc đầu ra hiệu với đoàn phòng Rồi trầm giọng nói với A Mộc Cậu tỉnh lại đi Cậu xem thứ kia là thần mà cậu nói đến đây à Nếu thứ này là thần Thì sao có thể bị chúng tôi bắt được Về mặt A Mộc đầy chân thành nói Thần chính là thần Cho dù bị các người bắt được Cũng không thay đổi được việc ngài ấy thực sự là thần Đại quân lắc đầu Thằng điên này thực sự bị ma ám rồi Viên, cậu không cần nói nhiều với nó làm gì Loại người này cho dù có đâm đầu vào tường Cũng sẽ không quay đầu lại Đoàn phong nói với đại quân Trượt tiền chối cậu ta lại đi đã Tránh trường hợp cậu ta lại thừa cơ làm liều Bởi vì đoàn phong vẫn luôn nắm chặt túi đựng con quái vật kia Cho nên A mộc không hề phản kháng Để mặc đại quân và hoác nhiễm trói chặt mình lại Quá nhiều việc đã xảy ra Đến lúc này trời cũng sắp sáng Đoàn phong bảo mọi người thu dọn đồ đạc Chuẩn bị khi bình minh Sẽ áp giải cả hai chủ tớ này xuống núi Vì phòng ngờ nửa đường xảy ra chuyện đoàn phong để đại quân và tàng nam nam trong trường a mộc, còn mình và viên mộc giả thì cất con quái vật nhỏ kia vào trong ba lô. trong lúc đó viên mộc giả thì thầm nói với đoàn phong: Cứ nhét nó vào trong ba lô như vậy, nhỡ bị chết ngạt thì sao? đoàn phong tức giận nói: chết ngạt thì kệ nó thổi, xong việc về chỗ lão lầm làm tiêu bản. lúc này đoàn phong đột nhiên nhìn viên mộc giả và hỏi: vừa nãy cậu làm sao thế? sau tôi có cảm giác khi cậu đỡ Trương Khai về, về mặt là lạ thế nhỉ? Viện mục giã kể lại chuyện mình hút máu Trương Khai cho đoàn phòng nghề Cậu ấy náy nói, lúc đó tôi cũng không biết nên làm thế nào, nên không khống chế được mình. Cũng không biết chuyện này có gây ra tổn thương gì cho cơ thể Trương Khai hay không. Đoàn phòng bèn nói, tình huống lúc đó khẩn cấp, cậu cũng chỉ làm theo bản năng. Cho dù kết quả thế nào cũng được, ít nhất cậu đã không để trong mình với Trương Khai cùng rơi xuống vách núi. Đây là sự may mắn trong bất hạnh Còn tình hình của Trương Khai thì cứ để quay về cho lão lầm làm kiểm tra sẽ biết. Cậu không cần quá lo lắng. Tuy nói vậy nhưng viên mộc giã vẫn cảm thấy khoảnh khắc đó mình đã mất khống chế. Một người mà ngay cả bản thân mình cũng không khống chế được thì sao có thể đảm bảo sự an toàn cho người đồng hành chứ? Đang nói chuyện thì con quái vật nhỏ trong bà lô bỗng nhúc nhích. Đoàn phong cảnh giác đưa tay lên nhưng nó lại không nhúc nhích nữa. Viên mộc giã lo lắng nói sẽ không chết thật chứ? Đoàn phong thử ấn nhẹ một cái nhưng trong bà lô vẫn không có phản ứng gì. Anh ta nghĩ một chút rồi bảo chết thì chết thôi dù gì nó cũng đã hại chết mười mấy mạng người dẫu lại cũng chẳng có tác dụng gì. viên mục giã lắc đầu không nên, thứ này có thể khiến à mộc gọi là thần như vậy cũng có thể khiến cho người mắc bệnh thập tử nhất sinh được sống lại, không nên để nó bị chết ngạt như vậy. Hai người đang nói chuyện thì đột nhiên thấy một bóng người cách đó không xa đang đi về phía bọn họ Đoàn Phong cảnh giác đứng lên, sau đó đưa ba lô cho viên mộc dã. "Tôi đi xem, trông thứ này cẩn thận, tuyệt đối không được để nó chạy thoát." Viên mộc dã gật đầu, cậu nhận ba lô rồi nhìn về hướng người đang đến. "Sao tôi cảm thấy bóng người này quen quen nhỉ, giống như lâu Ngọc Sơn." Đoàn Phong vỗ đầu một cái. "Chết rồi, sao tôi lại quên mất anh ta chứ?" Nhưng sau đó anh ta lấy một cái sèn gấp từ trong một cái ba lô khác ra, lạnh giọng nói: Nếu như người này thật sự là Lâu Ngọc Sơn thì nhất định có vấn đề bởi vì trước đó tôi đã cột anh ta dưới một góc lề, tự anh ta không thể thoát ra được. Đoàn phong vừa nói xong, bóng dáng Lâu Ngọc Sơn đã đến gần. Lúc này sắc mặt anh ta hơi kỳ lạ, không còn về chất phác lúc trước. Thay vào đó là ánh mắt âm tà và động tác thì cứng ngắc. Cùng lúc đó, thứ trong ba lô của viên mục giã dãy ruộng kịch liệt, đến mức suýt nữa cậu đã không giữ được mà để rơi xuống đất. mày mà lúc này hoác nhiễm chạy đến giúp mới đè được cái ba lô chứa con quái vật kia lại. Đoàn phòng đi được mấy bước, phát hiện về mặt của Lông Ngọc Sơn không bình thường. Anh quay đầu lại nói với viên mộc Giả: Thuộc giải à mộc đưa cho cậu đâu? Viên mộc Giả móc cái bình trong túi áo ra. Ở đây, bắt lấy này. Không ngờ Lông Ngọc Sơn vốn động tác chậm chạp lại đột nhiên trở nên linh hoạt, giống như biến thành người khác vậy, muốn lao lên đoạt lấy bình xứ viên mộc Giả ném ra. may mà khoảng cách giữa viên mục dã và đoàn phong khá gần, lại thêm anh ta nhanh tay nhanh mắt nên bắt được bình sứ nhanh hơn lầu ngọc sơn một chút. lầu ngọc sơn thấy đoàn phong bắt được bình sứ, không dò dự đánh về phía viên mục giả vào hắc nhiễm. mục tiêu của anh ta rất rõ ràng là muốn cướp chiếc ba lô trên lưng họ. viên mục dã đương nhiên không thể cho anh ta đạt được mục đích. cậu đạp lầu ngọc sơn một cước, khiến anh ta lảo đảo lùi về sau mấy bước. lúc này đoàn phong mau chóng chạy đến, bẻ ngoặt cánh tay lầu ngọc sơn ra đằng sau. đồng thời đá thẳng vào khớp gối của anh ta, định khóa chặt anh ta từ phía sau, rồi dùng thảo dược trong bình xứ khiến anh ta tỉnh táo lại. Nhưng chỉ tính được chứ không thực hiện được. khi Đoàn Phong đá vào khớp gối của đối phương, thì Lâu Ngọc Sơn không quỳ xuống mặt đất như anh ta dự tính, mà hai chân như hai cái cột đồng thẳng tắp không thể đánh cong được. trong lòng Viên Mục Giả cũng khó chịu. Theo lý thuyết, mình đang đeo con quái vật này trên lưng, mà Lâu Ngọc Sơn trước đó đã bị Đoàn Phong làm cho tỉnh lại một lần. thì sao anh ta có thể lại trúng chiều được chứ? Đoàn Phong nhìn Lâu Ngọc Sơn không bị mình đạp ngã, mặc dù cũng ngạc nhiên, nhưng anh ta nhanh chóng điều chỉnh sang một phương án khác, định cứ thế mở bình sứ đặt trước mũi Lâu Ngọc Sơn, trước tiền làm cho anh chàng tỉnh lại đã. Ai ngờ Lâu Ngọc Sơn nhiều biết được Đoàn Phong dự định làm gì, anh ta đưa tay chặn lại, đập rơi bình sứ trong tay Đoàn Phong xuống đất. Kết quả bình sứ rơi vào một tảng đá, vỡ nát thành nhiều mảnh, một mùi hương gây mỗi xộc ra bốn phía. nông đến mức khiến Viên Mộc Giã và Hoắc nhiễm nhíu chặt mày. Mặc dù như vậy, ánh mắt Lâu Ngọc Sơn vẫn đầm đầm mơ màng, không hề có dấu hiệu muốn tỉnh táo nào. Viên Mộc Giã cảm thấy chuyện này thật bất thường. Cậu nhanh tay mở ba lô ra xem, phát hiện con quái vật nhỏ bên trong đang co quắp thoi thóp. Lâu Ngọc Sơn chắc chắn không phải do nó không chế. Cậu vội nói với đoàn phòng, đội trưởng đoàn anh cẩn thận, tôi nghi ngờ còn có một con quái vật khác. Không biết có phải Viên Mộc Giã nói đúng hay không. Mà Lâu Ngọc Sơn đột nhiên nổi điên Anh ta dùng hết sức đẩy đoàn phong ra Một lần nữa lao về phía viên mộc dã Vào hắc nhiễm Muốn cướp lấy ba lô trong tay bọn họ Viên mộc dã thấy thế Bèn túng lấy con quái vật nhỏ trong bà lô ra Dơ về phía Lâu Ngọc Sơn và quạt Bước thêm một bước nữa tao sẽ đập chết nó Quả nhiên Lâu Ngọc Sơn đứng im tại chỗ Không dám tùy tiện tiến lên nữa Viên mộc dã xác nhận Suy đoán trong lòng Nhìn xung quanh rồi cao giọng nói Ra đi, đừng trốn nữa. Tao biết mày đang ở gần đây. Nếu mày muốn cứu nó thì xuất hiện đi. Viên mục dã vừa dứt lời. Một bóng đen cao bằng nửa thân người từ từ bỏ xuống từ một thân cây gần đó. So với con quái vật nhỏ này thì nó đúng là một con quái vật trưởng thành. Từ đặc thù cơ thể rõ ràng trên người quái vật này có thể nhận ra nó là mẹ của con quái vật nhỏ này. Lúc này con quái vật lớn không ngừng phát ra âm thanh lập cọc kỳ quái. Giống như đang gọi con quái vật nhỏ trong tay viên mục dã Thật ra lúc đó viên mục dã cũng thầm lau mồ hôi. Cậu thấy tình hình của con quái vật nhỏ này không ổn. Nếu như nó chết thật, thì nhất định sẽ chọc giận con lớn kìa. May mà nghe thấy tiếng con quái vật lớn kia gọi. Quái vật nhỏ từ từ tỉnh lại. Nó vừa nhìn thấy con quái vật lớn, thì như khỉ con được lên dây cót, không ngừng giấy đạp loạn xạ. Viên mục dã cảm thấy mình không giữ nổi nó nữa. May màu hất nhiễm phản ứng nhanh. dùng chiếc áo thun đèn lúc trước làm thành cái túi, chụp được con quái vật nhỏ lại không để nó chạy thoát lúc này viên mục dã mới quan sát kỹ con lớn, nó có chiều cao bằng nửa người trưởng thành toàn thân có một lớp lông trắng mỏng chắc đã sống nhiều năm mà đạo hạnh của con lớn này cao hơn nhiều so với con nhỏ kia ngay cả thảo dược của A Mộc cũng không thể khiến lông Ngọc Sơn tỉnh lại khỏi sự mê hoặc của nó vì muốn chấn an còn lớn nên viên mục dã đưa ra điều kiện trao đổi chỉ cần sau khi trời sáng bọn tao bình yên rời khỏi nơi này thì sẽ trả nó lại cho mày. Cổ lớn nghe thế híp mắt lại, dường như đang đánh giá xem lời Viên Mục Giả nói là thật hay giả. Đoàn Phong đi đến bên cạnh Viên Mục Giả và cảnh báo: có mẹ sẽ có trả. Đây là một đội gây án. Viên Mục Giả biết Đoàn Phong nói không sai, nhưng cho đến giờ bọn họ vẫn chưa biết sinh vật trước mặt này rốt cuộc là thứ gì, có năng lực phi phàm nào vượt quá khả năng tưởng tượng của họ hay không. Lúc này con mẹ đã đồng ý với đề nghị của viên mục giã. Nó ngồi xuống đất, định cùng bọn họ chừng mắt nhìn nhau chờ tới khi trời sáng. Ngay cả viên mục giã cũng không chắc chắn, bởi vì không ai có thể cam đoan khi trời sáng bọn họ có thể xuống núi an toàn hay không. Nghĩ vậy, viên mục giã thì thầm với đoàn phòng. Bây giờ anh đưa mọi người xuống núi trước đi. Sau khi trời sáng, tôi sẽ trả con còn về cho mẹ nó, rồi xuống núi sau. Tôi sợ càng để lâu càng dễ có chuyện. Đoàn phòng phản đối ngay. nhiều vậy sao được? Cậu cũng biết có thể nơi này vẫn còn còn khác. Để cậu lại một mình quá nguy hiểm. Viện mục dã kiên nhẫn nói. Công kích vật lý của những sinh vật này không đáng sợ. Một mình tôi cũng đủ để đối phó với chúng. Điểm đáng sợ nhất của chúng là mê hoặc tâm trí. Nơi này chỉ có một mình tôi không bị ảnh hưởng. Mọi người xuống trước mới là an toàn nhất. Đoàn phòng phản đối. Vậy cũng không được. Tôi không yên tâm để cậu lại một mình. Thật sự không được, thì để đại quân đưa bọn họ xuống núi, tôi phải ở lại. nhân viên mộc giã lại lắc đầu. Anh không biết, trước đó à mộc đã nói, những quái vật này không thể vô duyên vô cớ tấn công con người, nhất định phải có người cầu xin chúng mới được. Cho nên, a mộc mới là kẻ nguy hiểm nhất. Bây giờ chỉ có hắn mới cầu xin những quái vật này, nên an toàn nhất là anh dẫn mọi người xuống núi. Hơn nữa, anh đừng quên, trước đó đại quân và tầng nam nam cũng bị khống chế. Mặc dù anh có lạc đường, Nhưng thần trí rất tỉnh táo, nhỡ trên đường có thứ gì chặn đường, các anh cũng không đến nỗi bị diệt toàn quân. Đoàn phòng còn định nói tiếp thì lại bị viên mộc giã ngắt lời. Anh nghe tôi, đưa bọn họ đến sườn núi rồi quay lại đón tôi cũng không muộn. Còn nữa, nhất định phải khống chế được à mộc. Đoàn phòng dò dự mấy giây, cuối cùng vẫn đứng dậy kéo hoác nhiễm quay lại khu trại tìm đại quân và tăng 5 năm Còn mẹ thấy hai người đoàn phòng rời đi thì về mặt lập tức cảnh giác hơn, hai con mắt đang híp lại. đột nhiên trợn lên. Viên Mộc Giã vỗ vỗ túi vải nói: mày không cần lo, bọn họ đi là việc của bọn họ, tao cam đoàn trời sáng sẽ trả con cho mày. Khi À Mộc bị mang ra khỏi liều vải, cậu ta liếc mắt nhìn thấy Viên Mộc Giã đang ngồi đối diện với con mẹ, thì liều mạng dẫy dọa muốn thoát khỏi sự trói buộc của Đại Quân. Nhân Đoàn Phong sao có thể cho cậu ta cơ hội đó? Anh ta đạp một phát khiến cậu ta bất tỉnh, sau đó kéo đi luôn. Nhưng Lâu Ngọc Sơn vẫn không chịu nhúc nhích. Làm thế nào cũng không kéo đi được. Viên mục dã đành phải nói với mấy người đoàn phòng. Mọi người đi trước đi. Lát nữa tôi sẽ đưa Lâu Ngọc Sơn xuống núi. Đoàn phòng nghe thấy Lâu Ngọc Sơn ở lại. Trong lòng lo lắng con mẹ kia sẽ điều khiển Lâu Ngọc Sơn tấn công viên mục giã. Không biết cậu có chống đỡ được hay không? Nhưng lo lắng thì lo lắng. Đoàn Phong vẫn tin tưởng vào thân thủ của viên mục giã. Nên anh ta nhét cái sẻng gấp vào trong tay viên mục giã. Vội vàng nói một câu. Mọi chuyện cẩn thận. rồi quay người đi xuống núi. Viên Mục Giả nhìn nhóm đoàn phong đi xa, trong lòng thở phào một hơi, trong mắt đã giải trừ đồng một tai họa ngầm. Lúc này phía đông đã bắt đầu hừng sáng, trời sắp sáng rồi. Con mẹ ngồi đối diện lúc này cũng trở nên nóng nảy, giống như đang chờ Viên Mục Giả thực hiện lời hứa khi nãy. Thật ra Viên Mục Giả vẫn nghĩ trong lòng, con quái vật này được con người thờ phụng mấy trăm năm trước, nhất định phải có chỗ đặc biệt của nó. Tuy nó có thể là sự tồn tại tà ác nào đó, nhưng đồng thời, viên mục giã cũng tin rằng nó là một con vật biết tuần thủ cam kết. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là mình cũng phải giữ chữ tín mới được. Nếu bạn không làm, sao có thể mong người khác giữ chữ tín với mình được? Ngay vậy, viên mục giã từ từ mở cái túi đen trong tay. Vừa mở, cậu vừa nói, Bây giờ trời đã sáng, tao đã nói, sau khi trời sáng sẽ trả nó lại cho mày, đồng thời mày cũng phải thả bọn tao đi. còn mẹ từ từ đứng lên, miệng kêu lên âm thanh kỳ lạ. Chắc đang gọi con con trong túi vải. Nhưng nó kêu một lúc mà trong túi vải vẫn không có phản ứng gì. Lòng viên mục dã nặng nề. Thầm nghĩ không phải con quái vật nhỏ này bị dày vò mà chết rồi chứ. Thật ra, từ đầu đến cuối, bọn họ đều không trực tiếp ra tay với con quái vật nhỏ này. Chỉ chụp nó vào trong túi, rồi ấn ấn mấy lần mà thôi. Có điều nghĩ lại, Thì cho dù là viên mục dã hay đoàn phòng đều không nhẹ tay khi xử lý con quái vật nhỏ này lúc nó dãy ruộng. Có khi nó không qua khỏi thật thì sao? Ngay lúc trong lòng viên mục dã đang không chắc chắn thì con mẹ phía đối diện dường như nổi giận. Con mắt thứ ba ở giữa hai mắt bắt đầu nhúc nhích muốn mở ra. Mặc dù khi con mắt thứ ba của con quái vật nhỏ mở ra viên mục dã không bị điều khiển nhưng không có nghĩa con lớn không làm được. Đúng lúc trong lòng viên mục dã bồn chồn. thì một chiếc đầu nhỏ chui ra khỏi cái túi. Con mẹ thấy con quái vật nhỏ đã tỉnh lại, lập tức kêu hai tiếng lộc cộc lộc cộc. Lúc này con quái vật nhỏ mới lao vụt ra ngoài, chạy đến bên cạnh con mẹ. Viên Mộc Giả thấy con quái vật nhỏ không sao, cũng không nói thêm gì, dùng sức kéo Lâu Ngọc Sơn đi xuống núi. Không ngờ bị cậu kéo một cái như vậy mà Lâu Ngọc Sơn vẫn không hề nhúc nhích. Trong lòng Viên Mộc Giả biết là không ổn, nên từ từ cầm cái sảng bên hồng lên, chuẩn bị sẵn sàng, nếu không được thì đành cứng đối cứng. May mà lúc này Lông Ngọc Sơn đột nhiên hắt gì một cái, sau đó dùng vẻ mặt kỳ quái hỏi sao tôi lại ở đây? Viện mục Giả không có thời gian giải thích với Lông Ngọc Sơn, chỉ kéo anh ta nhanh chóng đi xuống núi. Kết quả chưa đi được hai bước đã cảm thấy trên đầu có một bóng đen đánh về phía bọn họ. Viện mục Giả vô thức đẩy Lông Ngọc Sơn bên cạnh ra, sau đó cậu mượn quán tính của bản thân để vọt sang một bên. Đến lúc này cậu mới phát hiện, quả nhiên còn một con quái vật của thần hình lớn hơn nữa xuất hiện trước mặt bọn họ. Trong đặc điểm cơ thể, ắt hẳn nó là một con quái vật giống đực, toàn thân nó vạm vỡ, vóc dáng cao khoảng chừng một người đàn ông trưởng thành. Sau khi rời xuống đất, đối phương cực kỳ hùng hãn, nó thấy không vồ chúng nên xoay người nhau với phía viên mộc dã lần nữa. Lòng Ngọc Sơn ở bên cạnh nhìn thấy rõ quái vật trước mắt, lập tức sợ tay giác quần, té lộn nhào rồi chạy xuống dưới trần núi. Lúc này viên mục giã không kịp suy nghĩ nhiều Cậu dơ cái sẻng gấp lên chắn Nhưng sức lực của con quái vật giống đực này Tuyệt đối không thể khinh thường Chỉ nghe thêm một tiếng keng vang lên Cái sẻng gấp trong tay viên mục dã Suýt nữa đã bị văng ra ngoài Rơi vào đường cùng Viên mục dã chỉ đành tìm công cụ che chắn Để tránh bị con quái vật này đánh chính diện Sau đó cậu mới nghĩ cách xem Rốt cuộc mình nên chiến đấu hay là trốn Ai ngờ cậu vừa mới trốn Đến sau lưng một thần cây to bằng miệng bắt lại thấy thứ kia vùng mạnh cánh tay lên, thần cây rắc cái, cây làm đôi. Viên mục giã hiểu ngay, mình không phải đối thủ của con quái vật này, nên có thể trốn là trốn ngay. Thật sự không trốn thoát thì đành phải dáng chống đỡ bằng cái sẻng gấp. Trong lòng cậu hiểu, lúc này không ai có thể cứu được mình. Nếu nó quyết không chịu buồn thà, cậu cũng chỉ có thể ra tay tàn nhẫn, liều một mất một còn. Vẫn may là vào lúc này, con quái vật cái kia nhảy hai ba bước đến trước mặt, giống lên mấy tiếng về phía con quái vật đực đừng thấy con đực này có thần hình to khỏe, nhưng dường như nó rất nghe lời con quái vật cái nó lập tức đứng khượng tại chỗ chẳng qua, ánh mắt nhìn về phía viên mục giã vẫn rất hằn học như thể không giết chết cậu thì không bỏ qua xem ra phân tích lúc trước của viên mục giã không sai mặc dù loại sinh vật này độc ác nhưng cũng may là còn biết trọng chữ tín. vì thế cậu cũng không dám dừng lại mà thừa dịp lúc hai con quái vật chưa thống nhất ý kiến cậu lập tức chạy về phía chân núi. Kết quả viên mộc dã chưa chạy bào xa, đã gặp lầu Ngọc Sơn suội lơ trên mặt đất. Hóa ra vừa rồi, lúc thằng cha này chạy trốn cật lực quá, hốt hoàng không nhìn đường, nên vấp vào hòn đá và bị trẹo cổ chân. Hết cách, viên mộc giã đành cố hết sức cõng lầu Ngọc Sơn, gần 100 kg, đi xuống dưới chân núi. Nếu lúc này bọn quái vật muốn đuổi theo, có lẽ hai người bọn họ có chấp cánh cũng khó chạy thoát. Lúc xuống núi, viên mục dã thâm nghĩ bụng xem như nhiệm vụ lần này của bọn họ thất bại rồi mặc dù đã điều tra ra sự thật của vụ hơn 10 khách du lịch tự sát nhưng vấn đề lại chưa được giải quyết một cách thích đáng bọn họ cũng đâu thể trở về trả lời cho ban ngành liên quan là những người đó bị quái vật thích cắn nuốt sự sợ hãi mê hoặc đi tự sát được Đường xuống núi vốn không quá dốc nhưng viên mục dã cõng thêm lồng ngọc sơn bị thương nên tất nhiên không dễ đi Đáng lẽ lúc giữa trưa là hai người phải đến sườn núi rồi Kết quả đi mãi tới tận hơn 2 giờ chiều mới chỉ đi được một nửa quãng đường May sao trên đường bọn họ gặp đoàn phong quành ngược lại Anh ta đưa đoàn người đến sườn núi rồi lập tức đi vòng trở về cho nên mới đón được viên mục giã và lâu ngọc Sơn ở đây Thấy viên mục giã đầm điểm mồ hôi đoàn phong tìm một chỗ trống trải để ngồi xuống nghỉ ngơi trước Sau đó mới tức tối nói Việc này chưa coi là xong đâu Nếu muốn giải quyết hoàn toàn, ngày mai hai chúng ta còn phải đi lên một chuyến nữa mới được. Viên Mộc Giã gật đầu. Đúng vậy. Lần này, lúc quái vật đó cả phải chúng ta, nếu đổi thành người khác, không chừng sẽ chết thêm mấy mạng người nữa rồi. Đúng rồi, cái cậu A Mộc kia phải giải quyết thế nào? Đoàn Phong đáp. Tôi bảo đại quân trông trừng kỹ cậu tỏa, xuống núi rồi sẽ đưa thẳng đến cục cảnh sát. Lòng Ngọc Sơn ở cạnh nghe vậy vội vàng hỏi. A Mộc làm sao vậy? Tại sao phải đưa cậu ấy đến cục cảnh sát? Còn nữa, con quái vật vừa rồi là cái thứ gì vậy? Đoàn phong liếc nhìn viên mộc giã, sau đó lạnh giọng nói với Lầu Ngọc Sơn. Người dẫn đường giỏi mà anh tìm đến, muốn giết người cướp của. Cậu ta đánh thuốc mề toàn bộ chúng tôi, rồi muốn ngụy trang thành nhảy vực tự sát. Nếu không phải hai chúng tôi có thể chất đặc biệt, nên không bị gây mề, lúc này, e là cả anh cũng trở thành vong hồn dưới vách núi rồi. Ngày xong, sắc mặt lồng ngọc sơn xanh như tàu lá. Dù sao cũng là bạn từ bé đến lớn của mình. Trong lúc nhất thời, anh ta không chấp nhận được sự thật này cũng là bình thường. Viện mục dã thấy thế thì ra hiệu đoàn phòng đừng nói nữa. Có vấn đề gì xuống núi rồi hãng bàn Mặc dù nơi này đã cách xa đỉnh lạc hà, nhưng vẫn không phải nơi để ở lâu. Có đoàn phòng giúp. Tốc độ đi đường của bọn họ nhanh hơn trước nhiều. Cuối cùng đã về tới chỗ quản lý khu danh làm thắng cảnh dưới chân núi. Trước khi mặt trời lặn, nhóm đại quân xuống núi là báo cảnh sát luôn. Cho nên đến khi nhóm viên mục dã trở về, A Mộc cũng đã bị cảnh sát mang đi rồi. Trừ Trường Khải sóc mặt vẫn tái nhợt ra, tất cả những người khác đều không có gì đáng ngại. Viên mục dã bàn bạc với đoàn phong để nhóm đại quân đưa Trường Khải về thủ đô trước. Hai người bọn họ ở lại, tiếp tục giải quyết cho xong hậu quả. Đoàn phong không có ý kiến gì về điều này. Anh ta còn gọi điện thoại cho lão lầm trước. kể tình hình của trường khai cho Lão Lâm những viên mục giã vẫn không yên lòng lắm vì thế cậu đặt chuyến bay gần nhất để cho mấy người bọn họ nhanh chóng chạy về thủ đô ngày đêm hôm đó sau khi nhóm đại quân đi rồi viên mục giã và đoàn phong ở trong nhà khách bàn bạc xem tiếp theo nên làm gì chuyện của A Mộc còn dễ nói đến lúc đó mấy người bọn họ chỉ cần một mực khẳng định tội danh mưu đồ giết người cướp của của A Mộc là được về phần tòa án có thể phán cậu ta ở tù bao lâu đều không sao cả Chỉ cần nhốt cậu ta lại chưa kể đã. Khó giải quyết nhất vẫn là ba con quái vật trên núi kìa. Chúng nó đã sinh sống ở nơi đó rất nhiều năm. Trước kia bởi vì con người rất ít đặt chân đến khu vực đó cho nên cũng coi nhiều bình an vô sự. Nhưng giờ đây chuyện không đơn giản như vậy nữa. Nơi đó đã trở thành khu danh lam thắng cảnh nổi tiếng cả nước. Chắc chắn không thể nói đóng là đóng được. Trong tương lai, du khách lên núi chắc chắn sẽ càng nhiều hơn. Đến lúc đó, mâu thuẫn giữa chúng nó và con người sẽ càng không thể điều hòa. Viện mục giã nói Ngày mai chúng ta lên núi trước hết thử giao lưu với chúng nó xem chúng nó có bằng lòng vào sâu hơn trong núi sống không như vậy là có thể rời xa con người. Nhưng đoàn phong lại lắc đầu sự việc không đơn giản như vậy đâu. Nếu lời A Mộc nói đều là sự thật thì mấy chục năm trước chúng nó cũng đã từng được hưởng sự cúng bái của con người. Nếu tôi không đoán sai Lúc ban đầu, trong việc cúng bái, đã có chuyện tế người sống. Chúng nó đã từng hưởng thức ăn mặn. Làm sao chịu dễ dàng cai đồ mặn mà ăn chay chứ? viên mục giã hơi giàu dĩ. Thế làm sao bây giờ? Đâu thể nào ghi thẳng trên báo cáo điều tra là trên núi này có quái vật được. Tập 53 xin kết thúc tại đây. Mời các bạn đăng ký kênh Liều Danh Sách Phát để đón nghe các tập tiếp theo nhé.